Tác phẩm Đắc Nhân Tâm, tác giả Dale Carnegie, người dịch Nguyễn Hiến Lê. Lời nhà xuất bản Đắc Nhân Tâm, bí quyết của thành công là một tác phẩm vừa không gian và thời gian. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và số ấn bản lên đến hàng chục triệu đã có mặt ở một số nước trên thế giới. Ở nước ta, sách này được học giả Nguyễn Hiến Lê, sinh năm 1912, mất năm 1984 dịch xuất bản từ những năm năm mươi. Từ đó đến nay sách được in nhiều lần, nhất là sau các năm 1980 có đến 4 năm nhà xuất bản trong Nam ngoài Bắc cùng nhau in và mỗi lần lên đến hàng chục nghìn cuốn. Theo thân nhân dịch giả thì hầu hết các nhà xuất bản đã tự ý in mà không hề xin phép gia đình dịch giả, nhất là đã cắt bỏ nhiều câu nhiều đoạn và gần như bỏ tròn bài tựa của dịch giả nhằm giúp độc giả dễ tiếp cận tác phẩm. Qua nội dung sách, chúng ta thấy quy tắc chính của việc đắc nhân tâm không những hàm chứa trong câu nói bất hủ của khổng tử, kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, mà còn trong tất cả tư tưởng của các triết gia thời thượng cổ từ Đông sang Tây, Thích Ca, giêsu xu Lão Tử, hoặc của các danh nhân Anh, Pháp, Mỹ đều đã dạy nhân loại như vậy. Từ đó tác giả phụ thêm những ý tưởng thực tế hơn để áp dụng vào xã hội công nghiệp hôm nay. Từ những ý tưởng trên, cuốn sách đã hướng dẫn độc giả, 6 cách gây thiện cảm, 7 cách khiển trách người khác mà không làm mất lòng họ, 12 cách dẫn dụ người, 9 cách tăng hạnh phúc gia đình. Và chính nhờ những phương cách đó giúp ích rất nhiều cho độc giả, từ bình dân trí thức có thêm nhiều niềm tin hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống vô vàng khó khăn đang bủa vây quanh họ. Lần này, nhà xuất bản văn hóa được sự thỏa thuận của người đại diện gia đình dịch giả. Chúng tôi cho in đúng theo ấn bản và bài tựa mà dịch giả bổ sung, nhuận sắc lại sau cùng. Nhà xuất bản mong đón nhận những góp ý thiết thực để lần in sau được tốt hơn. Nhà xuất bản văn hóa. Tựa Một la mã, mục đích của chúng tôi. Một nhỏ Sự học ở nhà trường ra đời ít khi dùng tới chúng ta thường nghe nhiều người phàn nàn chung quanh ta, sự giáo dục ở nhà trường thật là vô dụng, học ở trường cả trăm điều, ra đời không dùng đến một. hồi nhỏ nhô vào sọ cả chục cuốn số học, đại số học, hình học, để lớn lên chỉ dùng dọn dẹn có bốn phép, trừ, cộng, nhân, chia. những môn như hóa học, vật lý học, tự nhiên học, địa chất học, thể ra khỏi trường là quên rồi, gì có dùng đến đâu mà nhớ. cả một bộ sử Chỉ cần nhớ đến năm 6 dạy hùng cứu quốc dài trận đại phá quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh là đủ trong câu chuyện tỏ ra dễ học thức. Còn địa lý mà hồi trước người ta không cần biết làm chi. Trước chiến tranh Triều Tiên này, hỏi trong nước ta có bao nhiêu người biết kinh đô Hàn Quốc là gì? Trái lại những điều thường dùng ở đời thì trong trường lại không vậy. Dù là cao sang hay nghèo hèn, ai cũng có công việc để làm. Vậy mà trong trường, Kể cả những trường đại học nữa, người ta không hề chỉ cho ta cách tổ chức công việc ra sao cho đỡ tốn thì giờ, công và của. Ai là người mỗi ngày không tiếp xúc với người trên, kẻ dưới hay bạn bè. Vậy mà khoa sự thế không có trong chương trình một trường nào hết. Ta phải dò dẫm học lấy cách cư xử với người ta sao cho họ mến và trọng ta, vui lòng làm theo ý muốn của ta. Và sau biết bao thất bại, ta mới lần lần có kinh nghiệm và biết hôn. Nhưng biết hôn thì tóc đã bạc rồi. Bạn có thấy trường nào dạy bạn nói năng trước công chúng không? Mà có ngày nào là bạn không dùng đến bà tất lưỡi của bạn trước mặt vài người, có khi cả chục, cả trăm người nữa không? Ai không có con? Mà hỏi mấy người được học khoa tâm lý nhi đồng Ai không có gia đình? Nhưng xin bạn kiếm dùng tôi một lớp dạy cách gây dựng hạnh phúc trong gia đình. Chúng tôi mới kể sơ vài vấn đề quan trọng đó. Còn biết bao vấn đề nữa mà muốn giải quyết, ta cũng chỉ đành trông cậy ở ta thôi. Và suốt đời học sinh, chúng ta chưa từng nghe thấy ông thầy nào nhắc tới cả. Tóm lại, sau mười mấy năm học ở trường ra, dù là có bằng cấp cao gì đi nữa, ta cũng vẫn phải làm lấy cuộc đời của ta, nhờ kinh nghiệm riêng của ta. Nhà trừ cơ hội không giúp được ta chút chi hết trong rất nhiều phương diện. Vì vậy, ta thường thấy những người có bằng cấp rất thấp, mà sự sự khéo hơn, thành công hơn những người có bằng cấp cao. For ông du Sơ hơi và Andrew Carnegie. Chú thích, xin đừng lộn với Carnegie tác giả cuốn này. Hết chú thích. Ông du thép đều là những người xuất thân nghèo hèn, không có bằng cấp gì hết. Ngay chung quanh chúng ta biết bao người, mỗi việc nhỏ nhặt gì cũng thường hỏi ý kiến người dưới. Lại biết bao ông mà từ việc tư cho tới việc công nhất nhất đều nhờ bà giải quyết cho mà bà thường khi chỉ biết đọc và viết quốc ngữ chẳng bao giờ được mở một cuốn đại số học vật lý học, triết học nào cả Các cụ ta thời xưa thường chê đổ trạng mà vẫn dốt Thời xưa vậy, thời nay có lẽ cũng chẳng khác chi mấy Hai nhỏ, vì học đường chỉ dạy ta những quy tắc những đại cương Mà sự học ở nhà trường là bước đầu của sự học trong đời ta thôi. Vậy ai cũng nhận ra đời ta ít khi có dịp dùng những điều học ở nhà trường lắm. Nhưng như vậy có nên kết luận rằng sự học ở nhà trường hoàn toàn vô dụng không? Cổ nhiên là không, vì nếu nó hoàn toàn vô dụng thì nó đã bị đào thải từ lâu rồi. Có đâu được cả thế giới trân trọng truyền bá như bây giờ. Vậy ta phải xét lại giá trị của nền giáo dục ở trường và tìm cách bổ khuyết nó. Hai ban tiểu và trung học đều có mục đích chung là luyện tập cho học sinh có một thân thể khỏe mạnh, ngũ quan tinh nhanh, thể dục, một thần trí minh mẫn, trí dục và một lương tâm sáng tỏ, đức dục. Về trí dục, mỗi ban có hơi khác, tùy trình độ của học sinh. Tại ban tiểu học, người ta chỉ cần dạy cho trẻ em tập nhận xét và biết những điều thường thức về thân mình, gia đình và quốc gia. Tại ban trung học Người ta cũng dạy những thường thức, nhưng trong một phạm vi rộng hơn, cổ sử, sử dài cương quốc, chút ích chính trị, kinh tế, triết lý và khoa học. Và ngoài sự nhận xét ra, học sinh còn được tập lý luận. Lên tới đại học, sinh viên mới bắt đầu rời bỏ thường thức mà bước vào một khu vực chuyên môn nào đó. Xong trong khu vực ấy, sinh viên cũng chỉ được học một cách bao quát để hiểu cái đại cương thôi vì biển học thời nay minh mông vô cùng sinh viên học cách nghiên cứu tìm tòi tập có sáng kiến nhưng những điều học được thường cũ quá ra đời không dùng tới duy có nguyên tắc là ít khi thay đổi dạy dù trung học hay đại học thì mục đích vẫn là dạy cho học sinh biết những điều thường thức trong đời hoặc những điều căn bản trong một môn nào và luyện cho họ biết nhận xét lý luận tìm kiếm nói tóm lại Cho học sinh những phương tiện để sau này học thêm nữa, chứ chưa bao giờ, cả tại những trường lớn nhất trong những nước tân tiến nhất, có cái tham vọng rằng trường dạy đủ cả, ra khỏi trường khỏi phải học thêm. Sự học ở nhà trường chỉ là bước đầu của sự học trong đời ta. Vậy nói chương trình đó vô ích thì cũng quá đáng. Mà trách nó không giúp ta giải quyết những vấn đề ở ngoài đời thì thật là đòi hỏi ở nó nhiều quá. Chương trình ở nhà trường không phải là hoàn toàn đầy đủ, dầu có muốn hoàn toàn đầy đủ nữa cũng không được. Chẳng hạn dạy khoa tổ chức công việc ở bang trung học ư. Học sinh tuổi đó chưa đảm đương được một việc chi hết. Nếu có dạy họ những nguyên tắc tổ chức nữa thì họ cũng không hiểu rõ hoặc mau quên vì không thấy sự cần thiết của nó và không có dịp thực hành ngay. dạy cách xử thế ư? dạy cho biết tâm lý trẻ thơ đã áp dụng trong sự giáo dục chúng ư hay dạy cách tìm hạnh phúc trong gia đình cũng vậy, phải có đụng chạm với đời mới thấy những khoa đó là cần thiết phải có dịp thực hành thì học mới có kết quả cho nên đem dạy những môn đó trong bang trung học hay đại học nữa cũng không ít lợi gì mấy vì vậy trong hai bang đó người ta chỉ luyện óc ta sao cho có thể hiểu biết qua loa về mọi vấn đề để sau này ở trường ra ta có thể tự học thêm nữa hoặc theo một lớp học riêng và một môn nào đó được Ba nhỏ Và ở trường ta, ta mới thật là bắt đầu học mà sự học đó mới là quan trọng nhất Mục đích nền giáo dục ở nhà trường chỉ có bấy nhiêu thôi Ta trách nó vô dụng là tại ta tưởng lầm rằng ở nhà trường ra, ta không cần phải học thêm và khi đã giật được bằng cấp này bằng cấp nọ thì ta có quyền nghỉ ngơi, luyện sách vở đi. Không, chúng tôi nhắc lại, nhà trường chỉ dạy ta một phương pháp và những điều căn bản thôi, nghĩa là chỉ sửa soạn cho ta để ra ngoài đời có thể học thêm được. Mà sự thật, ở trường ra ta mới bắt đầu học, học những cái thiết thực trong đời ta. Sự học sau khi ở trường ra, đó mới là quan trọng. Tại các nước tân tiến, người ta mở những học đường để dạy những người vừa đi làm vừa học hoặc mở những lớp học bằng cách hàm thụ hoặc viết sách để quảng bá trong dân chúng cho ai cũng có thể tự học được Như tại Pháp có Econ d'Organisation Scientifique du travail, dạy môn tổ chức công việc theo khoa học có hàng trăm dị kỹ sư, luật sư, bác sĩ theo học mỗi năm họ ngày làm việc, tối lại học Tại Anh, Pháp, Mỹ đều có Ernst Stubbaum, dạy cho đủ hàng người cách sửa mình và luyện những khả năng của ta như ý chí, trí nhớ trí nhận xét để cho sức làm việc của ta tăng lên hầu dễ thành công trên đường đời Tại Mỹ có Dale Carnegie Institute of Effective Speaking and Human Relations dạy cho người lớn về nghệ thuật nói trước công chúng và giao thiệp trong xã hội Những môn học đó đều có ích lợi trực tiếp trong đời sống hàng ngày của ta Ta hơn hay kém người khác, thành công hay không, có hạnh phúc hay không, đều do ta hiểu biết và áp dụng được những môn đó hay không trong cuộc sinh hoạt, chứ không do những bằng cấp giật ở trường ra. Những trường kể trên, còn nhiều trường khác mà chúng tôi không sao kể hết được, đều xuất bản rất nhiều sách, ngoài ra còn có vô số sách của các nhà chuyên môn hoặc không chuyên môn viết nữa. Bốn nhỏ, chương trình của chúng tôi ở nước ta chưa có những trường đó, mà những sách thiết thực không quá chú trọng đến lý thuyết, khả dị giúp ta giải quyết được nhiều việc thường gặp trong đời sống hàng ngày, cơ hồ cũng chưa có hoặc có mà rất ít, rất sơ sài rời rạc, không thành một hệ thống gì hết. Chúng tôi thấy khuyết điểm đó nhiều lần muốn học thêm, mà kiếm trong nước không có thầy cũng không có sách, đành phải học những trang sách viết bằng ngoại ngữ. Muốn bổ khuyết chỗ đó Chúng tôi định cho xuất bản một loại sách, hoặc soạn, hoặc dịch, để giúp những bạn thắc mắc như chúng tôi, hoặc không biết tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc biết mà không kiếm ra được sách, có thể tiếp tục nền giáo dục đã hấp thụ ở nhà trường được. Chúng tôi đã cho ra cuốn Tổ chức công việc theo khoa học, để giúp các bạn tổ chức công việc sao cho đỡ tốn công, tốn của và tốn thời giờ, mà thành công một cách chắc chắn. Cuốn Đắc Nhân Tâm mà chúng tôi có hân hạnh được cho ra mắt độc giả đây, cũng nhắm mục đích cuốn trên nghĩa là giúp các bạn thành công trên đường đời nhưng bằng một phương pháp khác phương pháp làm sao cho được lòng người hai phương pháp đó bổ túc lẫn nhau trong phần 4 cuốn tổ chức công việc theo khoa học chúng tôi đã nói rằng môn tổ chức không thể bỏ vấn đề người ra được và đã chỉ cách dùng người ra sao để người ta hợp tác với mình một cách đắc lực hơn hết nhưng đó chỉ là trong một phạm vi hẹp, hãng, sở hoặc xưởng. cuốn Đắc Nhân Tâm bí quyết thành công này sẽ xét lại vấn đề đó một cách vô cùng rộng hơn. nó sẽ chỉ cho bạn cách làm sao được lòng hết thảy những người mà bạn gặp mỗi ngày trong đời bạn, từ những người thân trong nhà cho đến những người giúp việc, khách hàng, thân chủ, cả những người chỉ gặp gỡ trong câu chuyện nữa. và sẽ được lòng mọi người thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta giúp ta, ta sẽ thành công và tìm được hạnh phúc Hai la mã dài lời giới thiệu tác giả Cuốn Đắc Nhân Tâm Bí quyết thành công này dịch cuốn How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie Dale Carnegie sinh ở Missouri, Mỹ giống nhà chăn nuôi nghèo nhưng chăm học nhà ông cách trường học trên 5 cây số ông không đủ tiền ở trọ gần trường phải cử ngựa đi học về nhà phải đắt sữa bò bữa củi cho heo ăn tối đến đốt ngọn đèn dầu lùm mù để học tiếng Latin cho tới khi mắt mờ đi ngủ gục trên sách ông thường nửa đêm mới đi ngủ mà ba giờ sáng đồng hồ đã reo inh ỏi kêu ông dậy săn sóc heo con tại trường ông có 600 học sinh ông là một trong sáu trò nghèo nhất áo ông chật quá quần ông ngắn quá ông mắc cỡ về cảnh nghèo nàn của mình và tìm cách làm sao cho bạn bè trọng mình, mà chỉ có hai cách: một là thắng trong các môn thể thao, hai là thắng trong các cuộc tranh biện trước mặt các bạn học. Chú thích: trong chương trình các học đường bên Mỹ có những lớp huấn luyện khoa lý luận, thầy giáo nêu ra một vấn đề hoặc về khoa học, văn học hay tâm lý học, giao cho một trò trách nhiệm bình vực vấn đề đó trong khi anh em cùng lớp có bổn phận tìm mọi lẽ để chỉ trích quan niệm của diễn giả. Hết chú thích. Ông lựa môn thứ nhì, sửa soạn diễn văn của ông trên lưng ngựa, từ trước về nhà, từ nhà tới trường, cả trong những khi dắt sữa bò nữa. Có lần trong lúc đem một bó lớn cỏ khô lên thượng lương, ông làm cho bày bộ câu quảng sợ, vì ông khoa chân múa tay diễn thuyết cho chúng nghe về sự cần thiết phải cấm ngay người Nhật không được di trú vào Mỹ. Nhưng mặc dầu hăng hái và sinh năng như vậy, ông cũng phải chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Lúc đó ông 18 tuổi, thất vọng và có lần muốn tự tử. Nhưng rồi đột nhiên, ông thắng được một cuộc tranh biện, rồi thắng luôn những cuộc tranh biện khác trong trường. Từ đó ông được bạn bè kính nể, nhờ ông chỉ bảo khoa diễn thuyết và nghe theo ông, họ đều thấy kết quả mỹ mãn. Ở trường ra, ông bắt đầu tranh đấu gây go, thử nhiều ngà bán bài học theo lối hàm thụ, bán mở và xà bông, có hồi lại học diễn kịch, rồi bán cam nhông. Ông hăng hái và chăm chỉ nhưng không thành công. Sau ông lựa nghề dạy học trong một lớp tối để kiếm ăn, còn ba ngày viết truyền ngắn. Ông nhớ lại hồi ở trường, ông đã thành công về việc diệu dắt bàn học trên diễn đàn và ông xin giới hội thanh niên theo thiên chúa giáo ở nữ ước, được dạy một lớp về nghệ thuật nói trước công chúng cho các thương gia học, tập cho các thương gia thành những nhà hùng biện, ý tưởng đó thật điên rồ. Họ đã học cả chục thầy về môn đó rồi mà đều thất bại. Dale Carnegie làm sao thành công được? Người ta nghi ngờ ông là phải, cho nên mới đầu từ chối không chịu trả ông hai Mỹ Kim mỗi tối, mà chỉ cho hưởng quê hồng theo số tiền lời nếu có. Nhưng không đầy ba năm sau, ông lãnh ba mươi Mỹ Kim mỗi tối danh ông gian lừng khắp nước Mỹ Tại Nữ ước Philadelphia, Baltimore đâu đâu cũng có lớp giảng của ông Tại Nữ ước có lần 2.500 người tới nghe ông giảng Có đủ hàng người từ thợ thuyền thư ký tới các bác sĩ, các chủ hãng các giám đốc, ngân hàng mà lương bổng tới 50.000 Mỹ Kim mỗi năm Nhiều người lái xe hơi hàng 200 số lại nghe ông nói Có một sinh viên mỗi tuần đi từ Chicago tới New York trên 1.000 cây số để thụ giáo Cổ Kim ít thấy một giáo sư được qua nghìn đến bậc đó Ông mở ra học đường Dale Carnegie dạy khoa nói trước công chúng và giao thiệp trong xã hội Ông đã bình phẩm 150.000 bài diễn văn Nếu mỗi bài chỉ đọc trong 3 phút thôi thì chỉ nghe 150.000 bài đó Ông cũng mất trọn 1 năm rồi Ngày đêm không nghỉ Danh ông gian lừng tới ngoài quốc và ở Paris, ở Luân Đôn cũng có lớp giảng của ông. Hồi nhỏ ông đi hái dâu mỗi giờ có 5 xu, thì hồi này lạnh mỗi phút 1 Mỹ Kim, nghĩa là mỗi giờ 60 Mỹ Kim, khoảng 2.000 đồng bạc theo giá thị trường bây giờ. Chú thích, theo hồi suốt năm 1966 thì tới 7-8.000 đồng. Người ta có thể nói ông là một trong những người đã khởi xướng phong trào huấn luyện người lớn, Một phong trào hiện đương thịnh hành ở Mỹ và lan dần khắp thế giới Ta nhận thấy ông không phải là người có bằng cấp cao Hồi 20 tuổi đã thôi học Nhưng ở trường ra, ông không lúc nào không học Học trong sách và nhất là học ngoài đời Nhờ kinh nghiệm thâu thập được trong bước long đông gặp gỡ đủ các hạng người Như vậy đã đủ đoán được rằng sách ông viết phần lớn lý thuyết ít mà thực hành nhiều Khác hẳn sách của các dạy giáo sư đại học soạn về sách viết một cách thực tế hợp cho những người lớn không có thời giờ nghiên cứu các lý thuyết mà chỉ cần biết những cách để thực hành để giải quyết những khó khăn thường gặp trong đời làm ăn cho nên sách bán rất chạy Ông đã xuất bản được 6 cuốn 3 cuốn quan trọng nhất là Public Speaking and Influence Men in Business nghệ thuật nói trước công chúng và dẫn dụ người trong việc làm ăn How to Stop Worrying, Quảng Gánh Lo và How to Win Friends and Influence People mà chúng tôi xin giới thiệu với độc giả trong những trang sau đây. Ba La Mã, giới thiệu sách Một nhỏ, Vì lẽ gì, ông Dale Carnegie viết cuốn này? Từ năm 1912, ông Dale Carnegie mở một lớp dạy các nhà buôn, nhà kỹ nghệ, các người làm nghề tự do, các viên chỉ huy mọi ngành hoạt động. Cách phô diện những tư tưởng của họ trước công chúng sao cho được mạnh mẽ, sáng sủa và dễ dàng. Nhưng lần lần, ông thấy rằng học trò của ông còn thiếu một khoa vô cùng quý báu hơn, tức khoa tâm lý thực hành. Khoa dạy người ta cách giao thiệp với người khác, từ thân cho tới sơ, sao cho ai cũng vừa lòng mình, mến mình mà muốn giúp đỡ mình. Chính ông cũng tự thấy ông thiếu khoa rất quan trọng đó. Học đường Carnegie do ông Yuthev, Andrew Carnegie sáng lập, đã nghiên cứu và thấy rằng cả trong những nghề hoàn toàn khoa học, như nghề kỹ sư chẳng hạn, sự thành công cũng chỉ có 15% do tài kỹ thuật, còn 85% do tài dẫn dụ người khác. Những kỹ sư biết rõ nghề không thiếu gì ở đời, nhưng những viên kỹ sư vừa biết rõ nghề, vừa biết dẫn đạo người, cộng tác với mình thì rất hiếm. Vua dầu lửa John D. Rockefeller cũng nhận dạy, người nào biết chỉ huy điều khiển người khác là có một số vốn vô cùng quý ở dưới gầm trời này. Nhiều trường đại học ở Mỹ mở một cuộc điều tra lâu trong hai năm, tốn hết 25.000 Mỹ Kim, và thấy rằng loài người quan tâm nhất tới sức khỏe của mình, rồi tới sự giao thiệp với những người khác, làm sao cho họ hiểu mình, mến mình và sẵn lòng làm theo ý mình. Thấy như vậy rồi, quỹ ban điều tra kiếm một cuốn tâm lý thực hành để dạy cho người lớn, nhưng kiếm không ra. Hỏi nhà tâm lý trứ danh Harry A. Overstreet, ông này cũng nhận rằng một cuốn sách như vậy chưa có ai biết hết. Chính ông Dow Carnegie cũng đã luôn cuốn kiếm trong lâu năm mà không gặp một cuốn dự ý. Một cuốn chỉ nam trong đời sống hàng ngày, có những lời khuyên để thi hành ngay được. Biết làm sao bây giờ, ông đành phải tự viết ra cho học trò ông học. Và cuốn đó, tức là cuốn How to Win Friends and Influence People mà chúng tôi dịch ra đây. Hai nhỏ, ông viết cuốn đó ra sao? Để kiếm tài liệu, ông đã nhớ lại hết những kinh nghiệm từ trước của ông, lại đọc hết thảy những sách báo, giấy tờ, nói về vấn đề đó, từ những chuyện hàng ngày của bà Dorothy Dix. Một nhà viết báo được độc giả rất quan nghênh, chuyên viết về vấn đề tình cảm và hôn nhân, cho tới biên bản những vụ xử ly dị và sách của những nhà tâm lý trứ danh, Overstreet, Alfred Adler, William James. Ông lại mướn một người cộng tác chuyên tìm kiếm trong các báo sách cũ, trong tiểu sử các danh nhân thế giới, những bài viết về vấn đề ấy. Ông lại đích thân phỏng vấn những danh nhân đương thời như MacKuni, Franklin D Roosevelt, Owen De Young để ráng kiếm xem những gì đó đã theo phương pháp nào trong khi giao thiệp với người tất cả những tài liệu đó ông gom vào trong một bài diễn văn nhan đề là làm sao gây được thiện cảm và dẫn dụ người khác bài diễn văn đó lúc đầu ngắn ông đưa cho học trò của ông ở nữ ước bảo họ theo đó mà thi hành rồi cho ông biết kết quả cả ngàn người đủ các địa vị trong xã hội. bàn thí nghiệm một phương pháp mới vào đời sống hàng ngày của họ. Nhờ những thí nghiệm ấy mà bài diễn văn mỗi năm một lớn lên, vì thêm được nhiều tài liệu và 15 năm sau thành một sách dày non 300 trang, tức cuốn này. bà nhỏ kết quả của phương pháp chỉ trong sách. Những quy tắc de chỉ ra đã có những kết quả thần diệu một ông chủ hãng có ba trăm mười bốn người làm công. Hồi trước ông luôn luôn chỉ trích mắng nhiếc rầy la họ, không bao giờ có lời ôm tồn ngọt nhào dỗ dành khuyến khích họ hết. Sau khi đọc cuốn này, ông thay đổi hẳn phương pháp và kết quả. Ba trăm mười bốn kẻ thù của ông trước kia nay thành ba trăm mười bốn người bạn thân ngay thẳng hàng hái hợp tác với ông. Hồi trước họ trông thấy ông là quay mặt đi. Bây giờ hết thảy đều niềm nở chào hỏi ông. Một ông giám đốc hãng nọ nhận rằng nhờ những quy tắc dạy trong cuốn này mà mỗi năm lời thêm 5.000 Mỹ Kim. Vô số thương gia bán thêm được hàng, kiếm được thân chủ là nhờ ông. Vô số gia đình hòa hợp vui vẻ cũng nhờ ông. Học trò ông hăng hái thi hành những quy tắc ông dạy đến nổi, ngày Chủ nhật. Họ kêu điện thoại lại nhà tư của ông để khoe ngay với ông kết quả đã thu hoạch, vì họ nóng lòng quá, không đợi hai ngày nữa lại lớp trông hay. Có người sau giờ giảng của ông quá xúc động về những ý tưởng trong bài mà ở lại lớp bàn cảm với bạn bè cho tới 3 giờ sáng mới về nhà. Tới nhà, suốt đêm trằn trọc vì nghĩ tới những lầm lỡ của mình hồi trước và tới những thành công sẽ thu hoạch được sau này. Mà người đó đâu phải là một anh chàng nghi thơ. Ông ta làm chủ một cửa hàng bán mỹ phẩm, đã lịch thiệp, lại kinh nghiệm lỏi đời, nói ba thứ tiếng, gia xuất thân ở hai trường đại học ngoại quốc ra. Còn nhiều bằng cớ nữa, chúng tôi không muốn kể thêm ra đây, sợ nhàm tay độc giả. Chỉ xin đang cử một con số sau đây. Đã có trên 3 triệu rưỡi cuốn bán rồi. Một nhà xuất bản bên Anh xin phép in lại để bán ở Anh. Một nhà xuất bản Pháp đã xin dịch. Và lần đầu in không dưới 100.000 cuốn, chắc chắn những nước như Nga, Đức đều được dịch ra cả. Chú thích, hiện nay đã bán được 6 triệu cuốn, tôi đã thấy ở chợ lớn một bản dịch ra qua văn. Chú thích in lần thứ 7 năm 1959, hết chú thích. bốn nhỏ, triết lý trong sách. Nhưng phương pháp chỉ trong sách ra sao mà có kết quả dĩ đại như vậy, tâm lý đó ra sao? Thưa các bạn, không có gì hết, tâm lý không mới mẻ gì hết. Không ai ở đời mà không nhờ cậy tới người khác. Muốn làm một việc, gì cũng phải có người giúp sức. Robinson Crusoe, nếu là một nhân vật có thật, cũng không ra ngoài là đó. Cho nên tác giả Daniel Defoe mới đầu muốn cho nhân vật trong chuyện của mình sống trơ trọi trong một quang đảo giữa biển cả. Mà rồi sau phải tạo thêm một nhân vật nữa, là anh mọi Friday để làm bạn với Robinson và giúp y. Mà lẽ thường, người khác có thiện cảm với ta thì mới giúp ta, cho nên vấn đề thứ nhất là phải gây thiện cảm với người chung quanh ta, từ người thân trong nhà cho tới người sơ, cả những người mà ta chỉ gặp một hai lần trong suốt đời ta nữa. Họ có thiện cảm với ta rồi chưa đủ, phải làm sao cho họ cũng có một ý nghĩa như ta, rồi mới hợp tác với ta, giúp ta được. Đó là điều kiện thứ nhì. Sau cùng, nếu trong khi họ giúp ta mà họ không làm dữ ý ta, thì ta phải khéo léo biết cách sửa đổi tính tình, phương pháp của họ mà họ không giận dữ, không phật ý, dẫn dữ thiện cảm với ta. Đó là điều kiện thứ ba. Mà đó cũng là ba phần chính trong cuốn này. Trong ba phần ấy, tác giả chỉ cho ta 6 cách gây thiện cảm, 12 cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình và chính cách sửa tính người mà không làm cho họ giận dữ Phật ý 27 cách đó đem áp dụng với người nào và ở đâu cũng được hết nhưng riêng về đời sống giữa vợ chồng tác giả chỉ có thêm 7 cách để tăng hạnh phúc trong gia đình tổng cộng là 34 điều giảng trong 34 chương với một chương riêng chỉ ta cách viết thư sao cho người nhận thư vui lòng kể ra 35 chương cũng hơi nhiều Nhưng tất cả những quy tắc đó đều có thể thu lại trong quy tắc chính sau đây. Muốn cho người khác mến ta và vui lòng giúp ta, thì ta phải làm cho họ vừa lòng đã. Ta phải tự đặt vào lập trường của người, hiểu quan điểm của người và xét xem họ muốn gì, rồi cho họ cái đó. Dễ kiếm được cái người ta muốn lắm, vì loài người tuy địa vị giáo dục, hoàn cảnh khác nhau rất xa, nhưng tâm lý thì cũng vẫn là một tâm lý chung. Hễ ta muốn cái gì, thì người khác cũng muốn cái đó. Ta muốn cái gì, thì cho người cái đó. Ta không muốn cái gì, thì đừng bắt người chịu cái đó. Như vậy, ai cũng bằng lòng ta hết. Mà ta muốn gì, và không muốn gì? Trả lời hai câu đó, là biết được cái bí quyết đắc nhân tâm. Tác giả đã trả lời cho ta trong phần thứ nhất. Những thuật căn bản để dẫn đào người. Tác giả nói, các nhà tâm lý cổ kim từ Đức qua Mỹ, từ Freud cho đến John Dewey, Abraham Lincoln, đều nhận rằng thị dục mạnh nhất của nhân loại là thị dục quyển ngã. Nghĩa là cái lòng muốn được người khác cho mình là quan trọng và trong mình. Thị dục đó mạnh nhất mà lại ít khi được thỏa mãn nhất. Vì ít khi chúng ta được người khác nhận chân giá trị của ta mà khen ta lắm. Lòng muốn được người khác khen và không muốn bị ai chê, chỉ trích đã là tâm lý chung của loài người. Thì hành động của ta tất nhiên là tìm cách khen ngợi mọi người. Đừng chê bai chỉ trích ai hết. Và khi bất đắc dĩ phải chỉ trích thì nhận lỗi mình trước đi. Rồi hãy lừa lời nói sao cho người khỏi mất lòng. Cho khỏi làm thương tổn lòng tự ái của mọi người. Tất cả phần tâm lý thực hành trong cuốn này chỉ tóm lại trong câu đó. Nhưng xin các bạn nhớ kỹ, khen và nịnh khác nhau xa lắm. Biết khen là một hành vi cao cả bao nhiêu, thì nịnh là một hành vi đê tiện bấy nhiêu. Biết khen người là biết có đại lượng bỏ qua những tật xấu của người, ai mà không có tật xấu, để chỉ thấy những đức tính của người thôi. Lời khen phải luôn luôn thành thật. Nịnh trái lại Là tự hạ mình xuống, quá ca tụng về những chỗ mà trong thâm tâm mình, mình không phục, và dùng những lời lẽ bừa bãi để tiện giả dối, để làm vừa lòng người, hầu kiếm những lời nhỏ nhen. Biết thành thật khen, ta sẽ thành công, mà nịnh thì sẽ thất bại. Vì chúng ta thích được người khác thành thật khen bao nhiêu, thì lại ghét, khinh những kẻ nịnh ta bấy nhiêu. Tác giả chú trọng đến điều đó lắm, cho nên có nói ở cuối phần 5. Những phương pháp trong cuốn này chỉ có kết quả khi nó được áp dụng một cách chân thành từ đáy lòng mà ra. Những điều tôi chỉ cho bạn không phải là những thuật xảo thủ, những mánh khóe để thành công đâu. Không, nó là một quan niệm mới về nhân sinh, một triết lý mới. Triết lý mới? Không, không mới chi hết. 2.500 năm trước, Đức Khổng Tử đã nói Kỵ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Sau ngày Đức giê cũng khuyên đệ tử như vậy. Đồng thời với Ngài, Đức Thích Ca cũng răng đời như vậy. Và một ngàn năm trước Thích Ca, Đạo Bà-la-môn cũng đã dạy loài người như vậy. Triết lý đó cũ như trái đất, nhưng các hiền triết chỉ nói dắn tắt, cho nên bọn phàm nhân chúng ta không để ý tới mà loài người tới bây giờ vẫn còn bụng xỉn lời khen mà phung phí lời chê. Vẫn đeo cái đẩy hai túi, túi đằng trước, để lỗ của người còn túi ở sau lưng giấu lỗ của mình dẫn chân mình những lấm mê mê lại cầm bó đuốc mà dê chân người Dale Carnegie đã có công đem triết lý đó ra phân tích bình phẩm một cách mới mẻ chỉ cách thực hành ra sao và dạch rõ những lời cho ta dẫn những chứng cớ hiển nhiên cho nên cuốn sách này hợp với trình độ của ta hơn và đọc rồi ta thâm tính hăng hái thi hành ngay Triết lý tuy cũ, nhưng theo được thì nhân sinh quan của chúng ta thay đổi hẳn. Ta sẽ đại độ và yêu đời, không dám chê ai nữa, mà thành thật muốn khen cả mọi người. Ta sẽ không cho kẻ khác là kém ta nữa, mà thấy người nào cũng có chỗ cho ta học được. Ta không dèm pha nhau, ganh ghét nhau, mà giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Nếu ai cũng theo được như vậy, thì loài người đã chẳng đạt được đạo bác ái của Giêsu, đạo từ bi của Thích Ca và đạo nhân của Khổng Tử rồi ư? Thế giới này đã chẳng hoàn toàn đổi mới rồi ư? Mà thế kỷ thứ hai mươi này đâu còn là thế kỷ của bom nguyên tử, bom kinh khí nữa? Cho nên triết lý tuy cũ nhưng từ trước không theo, bây giờ ta mới theo thì cũng là mới. Đem một triết lý từ ngàn xưa khoác cho một chiếc áo cực mới hợp thời như vậy mới thấy người Mỹ Dale Carnegie là một. Ông thật đáng là đệ tử của hết thải các hiền triết cổ kim. Năm nhỏ Đặc điểm của sách Trở lên trên là nói về ý tưởng trong sách. Còn về lời văn và sự trình bày thì có nhiều chỗ chúng tôi nghĩ khác tác giả. Nhưng phải nhận rằng sách có rất nhiều đặc sắc. Trước hết về phương diện tài liệu dẫn chứng thì thật hoàn toàn đầy đủ. Trong mỗi chương Phần lý thuyết chỉ có vài hàng, còn bao nhiêu là dẫn chứng hết. Những chuyện ông dẫn ra đều là những chuyện thật trong đời ông, đời các học trò của ông. Mà học trò ông có hàng dạng người trong đủ các giai cấp, các nghề nghiệp, hoặc trong đời các danh nhân còn sống hay đã khuất. Chuyện lựa chọn kỹ, đã nhiều lý thú, mà lời dăng lại gọn gàng sáng sủa rất vui vẻ có duyên, thỉnh thoảng có cái khiếp dị hài hước tế nhị của người Mỹ. Cho nên tuy là sách dạy về tâm lý thực hành, mà đọc mê như tiểu thuyết, coi nhiều lần không chán. Sau cùng, sách chỉ cho ta cách hành động. Herbert Spencer nói, mục đích của giáo dục không phải là để biết, mà để hành động. Như vậy, cuốn này đáng là cuốn giáo khoa ít lợi, giàu bậc nhất. Bốn la mã, chúng tôi lược dịch ra sao? Vì sách không phải là tác phẩm về văn chương cho nên chúng tôi không dịch từng lời từng chữ. Dịch như vậy e có chỗ ngây ngô vì phong tục người Mỹ có nhiều chỗ không hợp với phong tục của ta, cho nên chúng tôi chỉ dịch sao cho rõ ràng và ít phản ý của tác giả. Có một vài chỗ chúng tôi tự ý sửa đổi cho hợp với phong tục và tâm hồn của ta. Những chỗ đó chúng tôi đều có chỉ rõ trong sách. Những chỗ nào cần phải giảng thêm cho dễ hiểu thì chúng tôi đều chú thích ở cuối trang. Trong nguyên văn không có chú thích Các chú thích đều của chúng tôi Những chuyện mà phần đông người mình không đọc sách Âu Mỹ Không quen phong tục của họ Đọc tới thấy bỡ ngỡ Thì chúng tôi tự ý tóm tắt lại cho độc giả khỏi chán Tóm lại chúng tôi chỉ lược dịch Chứ không dám nhận là dịch sát Năm La Mã Xin bạn hãy thử thí nghiệm đi Sau cùng chúng tôi nhận thấy có vài quy tắc áp dụng ở Mỹ có kết quả mỹ mãn, mà áp dụng ở nước ta vì tất đã có nhiều kết quả, vì lẽ tâm hồn, phong tục người Mỹ có chỗ khác ta. Để khỏi nhằm tay độc giả, chúng tôi chỉ xin đơn cử một thí dụ. Đọc phần thứ 5 chẳng hạn, các bạn cũng sẽ nhận thấy rằng những bức thư màu nhiệm trong phần đó chưa chắc đã được màu nhiệm ở nước ta. Có lẽ vì mình không chú ý tới những tiểu tiết trong thư bằng người Mỹ. Cổ nhân đã nói, tận tính thư bất như vô thư. Tin hết ở sách thì tốt hơn là đừng đọc sách. Vậy ta có quyền ngờ giật dài lời của tác giả. Chính đeo Carnegie cũng đã khuyên ta trong chương 10, phần 3. Một gì thuốc không trị được hết mọi bệnh, hợp với người này, chưa nhất định hợp với người khác. Nếu phương pháp của bạn có kết quả, thì thay đổi làm chi? Còn nếu trái lại, thì cứ thí nghiệm phương pháp của tôi đi, có thiệt hại gì cho bạn đâu. Vậy xin các bạn cứ thử thực hành những quy tắc trong cuốn này xem sao. Riêng chúng tôi, chúng tôi đã thí nghiệm và đã thấy kết quả mỹ mãn. Sáu la mã, sự mong ước của chúng tôi. Chúng tôi đã quá dài dòng trong bài tựa, xin độc giả tha cho lỗi đó và cả những chỗ sơ sót trong bản dịch này nữa. Chúng tôi chỉ vì thấy sách có ít mà ráng dịch ra để giới thiệu với độc giả vậy thôi. Nếu cuốn sách này chỉ giúp cho các bạn nhớ rằng, việc gì cũng vậy, có ta mà cũng có người ở trong. Ta đứng vào lập trường của ta mà xét người thì người cũng đứng vào lập trường của người mà xét ta. Ta tự đặt vào lập trường của người mà xét người thì người cũng tự đặt vào lập trường của ta mà xét ta. và như vậy Ta sẽ khoan hồng với nhau, đời ta sẽ vui vẻ thêm lên, bạn bè của ta sẽ nhiều lên. Dân, nếu cuốn sách này chỉ giúp cho các bạn được bấy nhiêu thôi, thì chúng tôi cũng đã được mãn nguyện lắm rồi. Và bây giờ xin các bạn đốt điếu thuốc thơm rồi lật trang. Long Xuyên, ngày 25 tháng 12 năm 1950 Dịch giả